Bảy năm sau, tại một hải vực ở ngoài Tinh Hải, hơn 10 vị tu sĩ không đồng nhất chậm rãi phi hành. Mắt nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Trong đám tu sĩ, quá nửa là trúc cơ kỳ, kết đang kỳ chỉ có 3 người cầm đầu. Một gã kết đang trung kỳ, hai gã kết đang sơ kỳ. Thu quân à, dĩ yêu thú cấp 6 thật sự ở gần phụ cận này phải không? Nhưng chúng ta đã ở cả hải vực này tìm kiếm mấy ngày rồi, Phạm Di tìm kiếm cũng đã mở rộng rồi, tình báo sẽ không sai chứ. Một gã tu sĩ trung niên sắc mặt lãnh đạm hiện lên vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Mà đối tượng hắn hỏi là một vị lão giả có khuôn mặt khô gầy nhưng thần sắc âm lệ. Lão giả này chính là tu sĩ tu vi cao nhất kết đang trung kỳ. Mẫn đạo hữu không cần nóng lòng. Tin tức của chúng ta chỉ là cái vị trí đại khái mà thôi. Cho nên trong mấy ngày mà tìm không ra cũng là bình thường mà thôi. So với việc chúng ta ở tại hải dựng khác mà đụng chạm tin rằng kẻ cho thông tin tình báo kia cũng không dám lừa gạt lão phu đâu. Thần sắc lão giả không thay đổi lạnh nhạt nói Dì yêu thú kia có khi nào đã rời khỏi hải vực rồi không, hoặc căn bản là nơi này không phải sở quyệt của nó?" Một vị đại hán khuôn mặt hung ác cũng đột nhiên mở miệng nói. "Không thể nào đâu, đây là cái loại lưu ly thú khó gặp á, mới vừa rồi chúng ta dùng thần thức quét qua đáy biển phụ cận, tất cả đều tam sắc tảo là thứ mà yêu thú này thích ăn nhất đó, sở quyệt của nó tuyệt đối là cách nơi này không có quá xa đâu." Lão giả có khuôn mặt khô gầy bình tĩnh nói, tự hồ địa vị của lão giả trong ba người là khá cao. Hai người còn lại cũng không có hỏi nữa, mà đem thần thức lại phóng ra không ngừng tìm kiếm bốn phía. Về phần tu sĩ rút cơ kỳ ở phía sau, quá nửa là con cháu cùng đệ tử của con bọn họ nên không ai tự tiện xen vào. Ba người dẫn dắt đội tu sĩ tìm kiếm hơn nửa ngày, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ngay cả mày của lão giả khô gầy cũng có chút nhăn lại. Tham nguyên này vốn rất được, chứ dù không thể nói là mỗi tháng đều có thu hoạch, nhưng một năm thu được ba bốn yêu đan cấp cao cũng là việc hoàn toàn có thể. Vậy mà trong vòng 2 năm chúng ta tổng cộng Chỉ mới hạ sát được có 2 con yêu thú cấp cao Mỗi người ngay cả một yêu đan cũng không được đó Tu sĩ họ mẫn oán giận nói Được rồi Tình hình hiện tại của Tham Quyên Mẫn huynh cũng không phải là không biết chứ Bây giờ để mà đi Tham Quyên Căn bản không phải đi diệt yêu thú mà là đi tìm chết đó Nói đến cũng thật là tà môn Tham Quyên trước này tôi không thể nói là an toàn Nhưng chỉ cần cơ trí một chút Không tiến vào khu trung tâm cuộc sống cũng dễ chịu Nhưng hôm nay thì khác Từ khi yêu thú bắt đầu bạo động từ hai năm trước thì cả thâm nguyên hoàn toàn trở thành cấm địa. Dù là tu sĩ cấp cao đi vào, cơ hội cũng đều không thấy trở ra. Dài tên Nguyên Anh kỳ liên thủ một nơi chạy vào trung tâm muốn dò xét. Kết quả cũng không biết đụng phải loại yêu thú cấp bậc gì mà không ngờ cuối cùng cũng quản sợ mà chạy ra. Mà trong khi bốn người chỉ có một người Nguyên Anh mới bảo toàn được tính mạng mà chạy trốn ra. Xem ra kỳ nguyên đảo này thật sự không thể ở lâu được rồi. Hán tử hung ác cũng có vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nói tuyên đạo hữu nói có lý mặc dù yêu thú trong thâm uyên coi như cũng khá thành thật đến nay cũng không có đi ra khỏi thâm uyên nửa bước nhưng ai biết ngày nào đó chúng cuồng tính đại phát đột nhiên xông ra chuyện này cũng không phải là không có khả năng đâu ta không thể không đề phòng được lão giả mặt khô gầy nghe vậy cũng đồng tình trầm mặt trong chốc lát rồi nhăn mặt nói xem ra đối với sự tình của yêu thú tại thâm uyên lão giả nghe đến cũng phải biến sắc nhưng hiện tại tinh cung và người tinh minh bên kia cũng đang đánh nhau quyết liệt đó chuyện tống trận này chỉ có thể ra mà không có thể vào Chúng ta muốn trốn cũng không được rồi." Tu sĩ họ Mẫn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. "Ha, cũng không nhất định đâu." Hán tử hung ác không cho là đúng nói. Hồ, chẳng lẽ tu huynh có cách hả?" Mẫn tu sĩ thoạt kinh ngạc, sau đó tinh thần chợt chấn động. <cười> "Cũng không phải là cách gì, tôi chỉ nghe nói là có người trên Kỳ Nguyên đảo bán cái truyền thống phù với giá cao, bằng dù số lượng không nhiều lắm nhưng đích xác là có người đã nhờ nó mà trở lại nội tinh hải đó." hán tử có chút thần bí cười nói có sự tình như vậy hả chúng ta tu sĩ họ mẫn mừng rỡ đang muốn cẩn thận hỏi lại thì bị lão giả mặt khô gầy hừ lạnh một tiếng cắt ngang hai vị đạo hữu đừng có nằm mơ cho dù có chuyện tống phụ đi chăng nữa các người thực sự có dám trở về thiên tinh thành hay không vậy hiện tại nội tinh hải so với chúng ta ở kỳ nguyên đảo càng thêm nguy hiểm trở về khẳng định sẽ bị hai phương bắt làm quỷ thế mạng đó mạo thú ở tham nguyên này mặc dù xem ra cũng không phải là bình thường nhưng tối thiểu bên ngoài thâm yên cũng vô sự. nếu thật sự có chuyện gì phát sinh thì chúng ta cẩn thận tìm một quan đảo ẩn nấp một chút, sau so đó trở về đối mặt với một hội đại chiến vẫn tốt hơn. dị quan trong mắt của lão giả chớp động, tựa hồ đã sớm tính trước. hai người kia nghe xong nhìn nhau một lúc, cảm giác được phương pháp của lão giả mặc dù là hạ sách nhưng tựa hồ có thể sử dụng được. khi hai người muốn cùng lão giả bàn về việc này thì đột nhiên một tiếng gầm từ phía xa truyền đến. tiếp theo từ hướng đó những tiếng gầm chú hung hãn liên tục vang lên. Lưu ly thú Tu sĩ họ mẫn cùng hán tử hung ác liếc nhìn nhau Cơ hồ đồng thời nói ra Trên mặt cả hai người đều lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi Đúng là tiếng kêu của lưu ly thú đó Tựa hồ có người tìm được trước chúng ta rồi Đi thôi không nên bại lộ tung tích Hỡi thấy tụi theo tình cảnh mà hành sự Trên mặt lão giả xuất hiện ra một tia tàn khóc Hướng tới hai người lạnh lùng nói Hai người kia ngầm hiểu gật đầu Ba người lúc này hóa thành cầu vồng mà bay đi Nửa đường quang mang chật lóe lên Rồi biến mất không thể bóng dáng về phần đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia, ánh mắt cũng khẩn trương lập tức đuổi theo. Trong chốc lát, ba gã tu sĩ kết đang kỳ vô thanh vô tức bay đến phụ cận mấy đảo san hô lớn nhỏ. Tiếng rống rung trời của yêu thú chính là từ nơi này truyền ra. Tình hình trước mắt bọn họ cũng không thể đoán trước được. Một con hải thú toàn thân màu trắng trông suốt lóng lánh, bị nhốt trong một cấm chế phát ra hồng quang. Thân hình yêu thú dài hơn 10 trượng, phóng ra vô số trường tỉ màu trắng sữa, liều mạng các hồng quang đang cầm giữ xung quanh, hùng hãn vô cùng nhưng đó cũng không phải là việc ba người quan tâm ánh mắt bọn họ lại rơi vào chỗ khác trên đảo nhỏ một thanh niên áo làm nhạc đứng giữa không trung không nhúc nhích hai tay chắp lại phía sau lưng bộ dáng thẳng nhiên tự đắc tu huynh tu chỉ của người này là kết đai sơ kỳ chúng chú ta động thủ chứ tu sĩ hung ác họ tuyên có chút hưng phấn truyền âm nói giọng tràn ngập vui mừng lẫn sợ hãi đừng nói dối nhìn sắc phụ cận của những người khác ẩm nó hay, hay không vậy coi như là cái bẫy đó lão giả nghe lời này vẻ dữ tận trong mắt chật lóe nhưng vẫn chế trụ dục vọng thận trọng nói: tuyên đạo hữu à, thu huynh nói cũng có lý đó. một vị tu sĩ có đang sơ kỳ mà một mình có dũng khí và dậu lưu ly thú ăn thừng có chút không thích hợp phần nha. sợ rằng có cái gì đó che giấu bên trong đó. tu sĩ họ mẫn xem ra cũng có chút tinh tế nhắc nhở nói. hán tử hung ác nghe xong cũng trùng mình vội vàng đem thần thức phát ra tìm kiếm xung quanh nhưng căn bản không có phát hiện gì. mà lúc này thanh niên áo lam ở trên không trung cuối cùng cũng ra tay. Chỉ thấy hắn đưa tay lên, bảy đạo thanh quang từ trong tay bắn ra, xoay quanh một vòng trên không, hợp thành một thanh cự kiếm mười trượng từ trên không trung mà hạ xuống. Liều lì thú phía dưới tựa hồ cũng biết sự lợi hại, há mồm phun ra một viên tinh cầu màu trắng. Tinh cầu sau khi gặp gió liền biến lớn, không khách khí nên đón cự kiếm trên không. Tốc độ của cự kiếm không thay đổi, nhưng lại phát ra tiếng xé gió kinh người. Sau một tiếng nổ, cùng với tinh cầu đụng vào nhau, nhưng trong phút chốc cự kiếm bỗng nhiên mờ ảo Vô một tiếng, từ trong thanh quang bay ra một thanh cử kiếm giống y như vậy, lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, bỗng nhiên xuất hiện trên đầu của lưu ly thú, vô thanh vô tức mà chém xuống. Yêu thú điên cuồng gào lên một tiếng, bạch tê trên người đột nhiên bắn lên trên, hy vọng tránh được một kiếp này. Kết quả, phập một tiếng, cử kiếm không chút trở ngại chém xuống cái đầu khổng lồ của lưu ly thú. Máu màu xanh biếc văng ra khắp nơi. Nhìn thấy người thanh niên này tiêu diệt yêu thú chỉ trong nháy mắt, ba người cùng lão giả có chút kinh ngạc. Đó thật sự là lưu ly thú sao? Con thú này trong đám yêu thú cấp 6 cũng nổi tiếng là khó chơi, nhưng hôm nay lại bị thanh niên này diệt chỉ bằng một nhát kiếm như vậy, thật khó có thể tin được. Chẳng lẽ đối phương không phải là tu sĩ kết đan sơ kỳ mà là kết đan hậu kỳ? Bất kể ba người lão giả lần nữa dùng thần thức Lặp đi lặp lại xác nhận, nhưng thanh niên áo lam đã giết yêu thú kia chính là tu vi kết đan sơ kỳ không phải là giả. Nhưng yêu thú cấp 6, mặc dù ba người bọn hắn liên thủ cũng không khó, nhưng không thể dễ dàng như vậy, căn bản không có khả năng chẳng lẽ tên tù sĩ kia giải trư ăn thừa thỗ ẩn nặc thu vi chân thật sao ba người lão giả nghi thần nghi quỷ tu quân đâu có nên ra tay công vậy hình như ở đây đối phương chỉ có một người thôi Thanh âm của hán tử hung ác phát ra có chút cẩn trương lão giả mặc khuềng gầy chăm chú nhìn xuống dưới trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc cũng không lập tức trả lời đến khi thấy người thanh niên áo lam lấy từ trong người ra một cái bát đen đúa sau đó bắt đầu thu thập lấy hồn phách của lưu ly thú lúc này thần sắc đại biến trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ Người này đấy thật là cổ quái đó, đó. cũng, cũng được tính, tính nữa, tốt nhất là, là cũng nên trêu chọc thì hơn. Tu sĩ họ Mẫn thấy gương mặt của lão giả lúc này thì không khỏi ngẩn ra, nhưng hắn lập tức câu mày thử dò xét. Ba người bọn họ, một khi đã có khả năng ở ngoại tinh hải này tiêu diêu đến nay, tự nhiên cũng phải có điểm hơn người. Tình hình trước mắt quả là có chút kỳ dị, khiến cho tu sĩ họ Mẫn có ý muốn thoái lui. Tết gì nữa chứ, hiện tại không phải là vấn đề có động thủ hay là không, mà quan trọng là chúng ta có còn sống được rồi khỏi chỗ này hay là không đó. Lão giả mặt Khu gầy, ánh mắt sau một hồi lập lờ bất định, mới cười khổ một tiếng, thốt ra một câu không đầu không đuôi. Những lời nói này khiến cho hắn tử hùng ác cùng tu sĩ họ Mẫn kia giật mình, hai người bọn họ thưa biết tính cách của lão giả này, biết đối phương tuyệt đối sẽ không tự dưng mà nói như vậy, nên cả hai đều không thể kiềm chế được sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Hai người chẳng lẽ không phát hiện ra, cái nguy này rất giống với một ba đầu gần đây đang được lưu truyền hay sao? Lão giả mặt Khu gầy nhếch miệng thì thầm, trong giọng nói có ẩn chứa đôi chút chua chát. Mắt đậu chẳng lẽ là hai người kia nghe xong thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng thời phát ra tiếng hô kinh hãi, nét mặt bọn họ tràn ngập vẻ hoảng sợ. Thẳng không sai, ngươi nhìn xem, thanh niên này còn rất trẻ mà lại có thể phóng ra nhiều phi kiếm vậy, hơn nữa kiếm quang cũng có màu xanh, vô cùng trùng hợp với những lời đồn kia. Lão giả thận trọng nói, dường như cũng là nói cho chính bản thân lão. Nhưng người kia không phải là nổi tiếng về việc điều khiển số động kiêu trùng sao, trong khi người này lại không hề thấy thi triển ra, không phải là trùng hợp chứ. Đời hán hung ác sắc mặt trắng bệch, thanh âm rung nhẹ nhẹ, phản phất như người mà lão giả đề cập tới là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Thu Quỳnh nói không sai, mà đầu khi bình thường chỉ để lộ ra tu vi kết đan sơ kỳ thôi, hơn nữa cũng lấy tinh hồn của yêu thú, còn về việc, việc hắn không có thả ra yêu trùng thì có lẽ là do cảm thấy không cần thiết công trình đó tu sĩ hồ mẫn khuôn mặt có chút tái xanh nói thanh âm cũng tự động nhỏ đi vài phần nếu như thế thì tên đó thật sự có thể là kẻ được gọi là trùng ma sao sao chúng ta còn không mau chạy đi nếu bị hắn bắt gặp thì đừng có hy vọng mà giữ được mạng sống nữa đại hán lộ ra thần sắc kinh hoảng. đừng quản hốt nếu thật sự là ma đầu này á khi vừa mới tới đây chú ý của hắn đặt toàn bấu lên người của lưu ly thú cho nên mới không có phát hiện được chúng ta nhưng hiện tại yêu thú đã chết rồi nếu tự động mà bỏ chạy càng làm cho hắn phát hiện ra hành tung của chúng ta đó một cách dễ dàng hơn nữa lão giả hiện tại vẫn có thể bảo trì vài phần bình tĩnh nói. nghe thấy lời này, hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau, thấy cũng có đạo lý nên cũng không dám khinh thường vọng động. nhưng sau khi nhìn về phía thanh niên đang triều hồn yêu thú ở đằng xa, đại hán đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mặt hiện lên thần sắc nghi hoặc, thấp giọng nói: nghe nói tên trùng ma này 4 năm trước có chỉ vì một yêu thú cấp 7 lại cùng một tu sĩ phát sinh xung đột, cuối cùng hắn một mình tiêu diệt hết 7-8 gã tu sĩ kết đăng kỳ, chỉ có một gã tu sĩ kết đăng hậu kỳ mới may mắn chạy thoát mấy lời đồn đại này chẳng lẽ là thật sao? Có lẽ là thật đó, vị tu sĩ thoát được kia hình như là cao thủ của bích dân môn đó, người bị giết đều là đồng môn của hắn. chuyện này làm cho bích dân môn được xưng là một trong năm thế lực lớn nhất của kỳ uyên đảo bị tổn thất gần một phần ba lực lượng, thực lực nhất thời đại giảm luôn. thái thượng trưởng lão dự hạt chân nhân của bích môn cũng vì chuyện này mà tức giận đến thất khiếu bốc khói. lần đó đích thân xuất hải tìm tên trùng ma này nhưng kết quả là không thấy quay về rất nhiều người suy đoán cho dù cái gì diều hạt chân nhân này có thực sự tìm trùng ma đi chăng nữa cũng không có khả năng làm gì được đối phương đâu. Dù sao một khi đối phương đã có năng lực như vậy rất có khả năng là cao thủ tiến dụng nguyên anh kỳ. Nghe đồn có một số thế lực khác của kỳ nguyên đảo đã để ý đến tên trùng ma này muốn chiêu mộ hắn nữa kìa. Tu sĩ họ mẫn nuốt vài ngụm nước bọt thấp giọng giải thích. Nguyên anh kỳ gì chứ cái này thì không có nhất định. Ta thì lại nghe cái một giả thuyết khác nữa kìa. Thực ra thì tu vi của trùng ma này chẳng hề cao chút nào. Hắn trở nên lợi hại như thế, tất cả là nhờ vào cái lỡ quái trùng kỳ lạ kia. Nghe nói trong trận chiến ngày trước á, hắn căn bản không hề sử dụng pháp bảo nào. Chỉ thả ra vô số phi trùng, đem đông đảo tu sĩ kết đang thâu phệ sạch sẽ Hắn căn bản là không hề nhúc nhích một ngón tay nào hết. Chính vì thế mới được gọi là trùng ma đó. Lão giả mặt khô gầy im lặng trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói. Nhưng vừa rồi, chính thu huynh cũng nhìn thấy rồi đó. Tên này căn bản là không hề dẫn dụng phi trùng chỉ cần một kiếm liền giết chết cái lưu ly thú kia, cho dù là tu sĩ đạt đến kết đang hậu kỳ cũng không chắc có thể làm được như vậy đâu, hắn chắc chắn là lão quái nguyên anh kỳ giả dạng đó. Tu sĩ họ mẫn kiên trì bảo vệ ý kiến của mình, lão giả mặt khô gầy lại không cho là như thế, còn có vẻ mặt muốn nói cái gì đó, đại hán hung ác bất đắc dĩ ngắt lời. Hai vị bằng hữu nè, trùng ma có phải là nguyên anh kỳ hay không đối với chúng ta căn bản là không có gì khác nhau hết, đối phương tiêu diệt chúng ta cũng không tốn bao nhiêu sức lực, đây chính là sự thật. Tà lo lắng chính là ác dành của hắn. Tên trùng ma này cơ hội gặp tu sĩ nào đều bố trí phi trùng trước sau bao giây. bằng cách này đã tiêu diệt không dưới trăm người. chỉ trong hai năm ngắn ngủi hắn đã khiến cho tất cả mọi người khi nhắc đến cái tên hắn đều kinh hãi biến sắc. Tu sĩ hồ mẫn nghe thấy thế thì khuôn mặt càng khó coi. hắn nhìn thanh niên áo lam thở dài một hơi rồi nói: <cười> Trùng ma tâm ngoan thủ lạc tính tình hiếu sát. vài năm thôi mà không có tu sĩ bị giết rồi đoạt bảo, tất cả đều có nhân chứng là do hắn gây ra. hiện tại không ngờ chúng ta lại tự mình đưa dây vào miệng cờp. Giọng hắn ngập tràn hối hận, lão giả mặt khô gầy nghe thấy thế trên nét mặt cũng hiện lên một nét hổ thẹn, nhếch miệng không nói gì. Ác danh của trùng ma này khiến cho hắn vô cùng kiên kỵ. Ba người lão giả không còn lòng dạ nào để nói chuyện nữa, tất cả đều chăm chú nhìn vào mọi cử động của thanh niên áo lam. Trong lòng thầm hy vọng đối phương sau khi thu thập xong yêu thú sẽ nhanh chóng rời đi. Lúc này thì thanh niên áo lam kia sau khi rút ra hết tinh hồn của lưu ly thú vào trong cái bát đen, thì tiếp tục môi từ trong thân thể của nó ra một viên nội đang màu trắng, thu vào túi trữ vật bên hông. Hiện tại thanh niên này bỗng dừng tay, hướng ra xung quanh đánh giá một chút. Ba người ở phụ cận không hẹn mà cùng nín thở, ẩn nấp thân hình không dám di động chút nào. Nhưng thật không như ước nguyện, ánh mắt của thanh niên khi đảo tới khu vực của ba người đang ẩn nấp thì ngừng lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, lạnh lùng nói. Ba vị đạo hữu, đã xem một thời gian dài như vậy cũng nên hiện thân rồi đó. Nghe lời này, ba người lão giả đồng thời cả người phát lạnh Chạy Không biết ai trong ba người hô lên Ba người hóa thành ba đạo cầu vòng Không hai lời phân biệt theo ba hướng khác nhau mà vọt đi ta còn chưa nói xong mà Vì sao lại chạy nhanh như vậy chứ Chẳng lẽ sợ tao ăn cắt ngươi sao Thành niên áo lam châu mày lắm bẩm Nét mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc Nhưng sau đó khuôn mặt hắn trầm xuống Rồi vung tay lên Ba túi linh thú tung lên cao Ngay lập tức giáp trùng ba màu tuôn ra ngập trời thanh niên áo làm chính là hàng lập vừa mới từ biển sâu quay trở lại lão giả khuôn mặt khô gầy khẽ liếc mắt về phía sau vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến động quang bất giác nhanh lên thêm ba phần ngay lúc này từ miệng của thanh niên phát ra một trận trầm ngâm khe khẽ Giáp trùng ba màu đầy trời theo thanh âm kia mà tụ lại trong nháy mắt ngưng kết thành ba thanh giáo to lớn dài chừng hơn một trượng tiếng rít trỗi lên rất mạnh mẽ thanh giáo khổng lồ ẩn hiện sắc hồng lóe lên vài cái rồi trận chia thành ba hướng khác nhau phóng đi tốc độ đụng quang cũng vô cùng nhanh tiếng xe gió truyền ra, chồng nháy mắt ba mũi giáo truy tìm ba người lão giả đã biến mất không thấy bóng dáng, hàng lập vẫn đứng tại chỗ không có ý đuổi theo, ngước lại thản nhiên dùng một đạo thanh quang nhẹ nhàng lột xuống làn da trong suốt của lưu ly thú, và lưu ly thú chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế ra hộ giáp, hàng lập tất nhiên là không thể bỏ phí. sau đó đem thân thể của lưu ly thú đốt thành tro bụi, hàng lập xoay người đem khí cụ bố trận đảo sang hô phụ cận cũng ngay thường thảo thu vào. Vừa mới làm xong tất cả Xa xa nơi chân trời từ ba hướng có hào quang chớp động Đợi khi nó lại gần một chút có thể nhận ra Đúng là ba người lão giả khô gầy kia đang ngự trên pháp bảo mà quay lại Xem vườn hướng thì chính là nhắm thẳng đến chỗ của Hàng Lập Khuôn mặt của cả ba lúc này đều trắng bệch, Trên cổ có một vòng ba màu bao quanh Kẻ nào cũng cúi đầu ủ rũ Bộ dáng như là sắp đi vào chỗ chết vậy Thấy cảnh này Hàng Lập sờ sờ cầm trong lòng thầm cười lạnh Mắt thấy ba người này đáp xuống trước mặt của mình Hàng Lập nhuyễn miệng cười, vô cùng hòa nhã hỏi một câu. "Ba vị đạo hữu nè có thể giải thích cho tại hạ một chút vì sao vừa rồi khi nhìn thấy hàng mộ lại kinh hoàng bỏ chạy như vậy hay không vậy? Chẳng lẽ ba vị biết tại hạ sao?" Vừa nghe Hàng Lập nói, ba người lão giả mặt khô gầy không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. Vì trùng ma này hỏi như vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ trước khi giết bọn hắn còn muốn trêu chọc một phen sao? "Đạo hữu muốn lấy tính mạng của chúng ta, cứ chuyện xuống tay đi, cần gì nói ra những lời như vậy chứ?" Hán Tử hung ác tính thẳng thắng, hung hăng nói: Thật kỳ quái, chẳng lẽ câu hỏi vừa rồi của tài hạ có cái gì không ổn sao? Sát mặt Hằng Lập trầm xuống, lạnh lẽo nói: Ta cùng quân đệ thật sự không biết tiền bối ở đây diệt sát yêu thú, á. nếu không tuyệt không có dũng khí quấy nhiễu trùng ma tiền bối đâu. Mấy người tại hạ chỉ vô tình tới chỗ này thôi, nhưng tuyệt không có nửa phần ác ý mà một tiền bối hạ thủ lưu tình. Tu sĩ họ mẫn từ hồi trong cử động của Hằng Lập nhìn thấy sinh cơ, trên mặt hồi phục một tia hướm sắc, sau đó cầu khẩn: Trùng ma! Các ngươi nói ta sao?" Hàn Lập Khẽ cau mày, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. các khả không phải là Trùng Ba Thần Bối sao?" Lỡ Dạ mặt khô gầy vốn đã nhận mệnh, nghe vậy liền không khỏi thì thào ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. <cười> Xem ra ba vị đạo hữu tự hồ là hiểu lầm cái gì rồi đó. Hàn Lập Khẽ cười một tiếng, sau đó do dự một chút, vung tay lên, ba đạo pháp quyết màu xanh bắn tới trên cổ của ba người. Nhất thời trong một tiếng trầm thấp, vòng cổ ba màu trên cổ của ba người tản ra. Một lần nữa hóa thành vô số giáp trùng như ông vỡ tổ bay về trong túi linh thú của Hàng Lập. Nhìn thấy cảnh này, ba người lão giả mặt khu gầy tìm thấy đường sống trong chỗ chết vừa mừng vừa sợ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc cực kỳ, nhưng bọn hắn bây giờ đã tin hơn phần nữa có thể thực sự nhận lầm người. Nếu không với danh tiếng của vị trùng ma kia, cũng sẽ không hí lộng bọn họ. Bất quá kiến thức qua thủ đoạn kinh người của Hàng Lập, bọn họ trở nên cung kính không dám vọng động. động. Ha <cười> ha xem ra ta thật sự hiếu lầm đạo hữu rồi, lấy tính tình của vị trùng ma kia tuyệt sẽ không dễ dàng mà buông thai cho bọn ta như vậy đâu, không biết tôn tính đại danh của đạo hữu là gì vậy Trên mặt lão giả, mặt khu gầy xuất hiện vẻ tươi cười, vội vàng hỏi thăm Trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mắt cho dù vị này không phải là vị trùng ma kia, nhưng thủ đoạn so với vị kia cũng không kém hơn, đều dễ dàng lấy mạng nhỏ của bọn họ như trở bàn tay, hắn tự nhiên không dám có bất cứ gì bất cẩn Hàng lập nghe lời này mỉm cười, đang muốn mở miệng nói gì thì ồ một tiếng, nhìn về phía không trung. Ô, ba vị hình như còn có đồng bạn hả? Bọn họ hình như đã đến kìa. Hàng lập nhìn lên trời, chậm rãi nói. Lão già mặc khu gầy ngẩn ra, nhưng sau đó chợt nhớ tới cái gì, ngửa mặt cùng nhìn về hướng đó, nhưng lại không thấy người nào. Trong mặt không khỏi lộ ra một tia hoang mang. Quân đệ ta đích xác là có dẫn theo một ít con cháu, tin ra có lẽ bọn họ cũng đã đến rồi. Trong lòng có chút bán tính bán nghi, lão giả mặt khô gầy thành thật trả lời. Nhưng lúc này hắn vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến một chuỗi các điểm sáng, đúng là đám tu sĩ trút cơ kỳ đến chậm kia. Bọn họ so với ba người lão giả mặt khô gầy, tốc độ chậm hơn không chỉ là một chút, nên bây giờ mới ngự khí bay tới nơi này. Lão giả mặt khô gầy thấy cảnh này thần sắc khẽ biến. Điều này cho thấy thần thức của đối phương vượt xa hắn, sự sợ hãi trong lòng đối với hàng lập bất giác tăng thêm ba phần. Hàng mỗ trời sinh không thích nấu nhiệt cho lắm, ba vị đạo hữu hãy an bài cho đám đệ tử đó đi, ta ở một chỗ khác chờ chưa vậy. Hàng mổ còn có một chút nghi vấn muốn thỉnh giáo ba vị, hy vọng các vị sẽ không từ chối. Ánh mắt hàng lập nheo lại liếc ba người một cái, bỗng nhiên đầy thầm ý nói, sau đó cười nhẹ, hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía một hòn đảo khác. Ba người lão giả mặt khu gầy lúc này mới thở mạnh một hơi. Hôm nay mặc dù không biết thanh niên này có phải là ma trùng hay không, nhưng bộ dáng hiện tại xem ra đối với ba người cũng không có tỏa ra sát khí mạng nhỏ tạm thời được bảo trụ. Lão giả mặt khu gầy trịnh trọng nói nhỏ vài tiếng, tu sĩ họ mẫn khẽ gật đầu, sau đó bay về phía bầu trời, nghe hướng đám tu sĩ tút cơ kỳ kia. Bay đến trước mặt đám đệ tử, hắn lạnh lùng nói vài câu, lập tức mấy tu sĩ chậm rãi đáp xuống hòn đảo nhỏ bên cạnh, cũng không có hồi tụ cùng đám lão giả mặt khu gầy. Lúc này, tu sĩ họ mẫn mới mang vẻ mặt tâm sự trầm trọng một lần nữa mà bay trở về bên lão giả. Thu huynh, thật sự phải đi sao? Đại hán hung ác chờ tu sĩ họ Mẫn đi tới, liền lặng lẽ truyền thanh hỏi: "Tuyên đạo hữu không nên suy nghĩ lỗ mãng, thủ đoạn vừa rồi của đối phương ngươi cũng không phải là không thấy qua, ngươi tưởng rằng bây giờ chúng ta có thể chạy trốn sao chứ? Đến lúc đó đối phương hẫu cái gì thì thanh thật trả lời đi, ngàn giận lần đừng có chọc hắn, Đẹp đối phương đối đãi như là lão quái nguyên anh kỳ là được rồi, Với thần thông của người này hắn không thèm giết chúng ta đâu." Lão giả mặt khô gầy thần sắc biến đổi, cực kỳ thận trọng cảnh báo. Thu Quỳnh nói có lý đó. Ta xem cái người này cũng không phải là cái loại người mà cùng hung cực ác đâu Tốt nhất là đừng có thượng giọng động là được rồi Tu sĩ Hò Mẫn cũng gật đầu đồng ý nói Mặc dù trong lòng hát tử hung ác cũng không thật tán đồng Nhưng thấy hai người nói như thế Cũng không thể làm gì khác hơn là đem suy nghĩ này thu hồi Sau đó ba người lại hướng một đảo sang hô khác mà bay tới Hàng Lập đang khoanh chân ngồi trên một khối san hô bằng phẳng Thẳng nhiên chờ ba người Mấy vị đà hữu nè Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện đi hãy cho tài hạ biết một chút là hải dương kỳ duyên đảo gần đây rốt cuộc có phát sinh chuyện gì không vậy trên đường hàng mẫu từ biển sâu trở về liên tiếp gặp rất nhiều tu sĩ ta nhớ là trước kia dùng hải dương này rất ít tu sĩ lui tới không phải là đều sang yêu thú ở trong hải uyên sao đương nhiên chuyện của trùng ma tài hạ cũng muốn biết rõ chi tiết đó hàng lập hướng ba người thần sắc như thường nói đối mặt với thần sắc bất động của hàng lập ba người lão giả mặt khô gầy càng cảm thấy lo lắng bất an Cung kính ứng một tiếng sau đó mới cẩn cẩn trọng trọng mà ngồi ở xung quanh Đạo hữu có lẽ đã 2-3 năm rồi không đi qua kỳ yên đảo, thăm Yên Hải Dựng sớm đã là dùng cấm của tu sĩ chúng ta rồi, hôm nay đừng nói là đi vào trong đó việc sát Yêu Thú, chính là nếu có người dắt đến thăm Yên, mọi người có hồ cũng biến sát đó nha. Lão giả mặt khô gầy cười khổ một tiếng chậm rãi nói. Ô, sư đạo hữu hãy nói tiếp đi. Trên mặt hàng lập không lộ ra điều gì khác thường, nhẹ giọng nói. Chuyện này nói đến thật sự dài, sư tình phải nói đến việc của 2 năm trước ở Yêu Thú đã phát cuồng lên lão giả mặt khu gầy thấy hàng lập đang chú ý nghe trong lòng cũng an tâm liền thuật lại chi tiết việc năm đó thâm yên kinh biến cùng với sự tình của tu sĩ nguyên anh kỳ không ai trở về hàng lập ngồi tại chỗ lẳng lặng nghe khi nghe xong toàn bộ chuyện đã trải qua trên trán hắn mới lơ đảng nhíu lại thì thầm lẩm bẩm nói, nói như vậy, vậy chuyện yêu thú thâm yên cuồng bạo năm đó lạp chết không có tu sĩ cao cấp, cấp. Thậm, thậm chí ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không thể sống yên khó trách mà tại sao tu sĩ hai dược lại nhiều, nhiều lên. lên nhìn biểu hiện trên mặt của hàng lập Hàng lập căn bản không bị lời nói của lão giả khô gầy làm kích động, nhưng thực sự trong lòng khiếp sợ không nhỏ. Yêu thú thâm uyên cuồng bạo, thậm chí mấy tên tu sĩ nguyên anh kỳ cũng xong vào trong đó, còn phải chạy trối chết. Hàng lập nghe vậy, từ đó cảm thấy một loại dấu hiệu không ổn. Chẳng lẽ ngoại tinh hải cũng muốn đại loạn? Vậy tiếp theo nói cho tại hạ chuyện của vị trùng ma kia đi. Ba vị vừa thấy liền cho rằng tại hạ là trùng ma, chẳng lẽ hàng mẫu thực sự giống với đối phương như vậy sao? Hàng lập suy nghĩ một chút, rồi lại cảm thấy hứng thú hỏi tiếp lời này làm cho ba người đối diện nhìn nhau liếc mắt một cái trong mắt hàm chứa ẩn ý. <cười> ờ, nói như thế nào đây? vừa thấy đạo hữu đích xác là so với lời đồn về trùng ma rất giống đó, cũng sử dụng nhiều phi kiếm màu xanh tướng mạo còn trẻ, thoạt nhìn chỉ có tu di kết đăng kỳ, hơn nữa sử dụng hàng ngàn hàng giản của phi trùng. Tu sĩ họ mẫn vội ho một tiếng tiếp lời nói, nhưng cứ sau một câu của hắn thanh âm bất giác thấp xuống một phần, bởi vì nhìn thế nào thì thanh niên trước mắt này cùng với sự đồn đại của trùng ma là hết sức ăn khớp. Tu sĩ Hò mẫn không khỏi chột dạ Ô, như vậy thì thật đúng là đang nói gì tại hạ đó Đầu hữu hãy kể rõ chi tiết lại một chút đi Vị trùng ma kia rốt cuộc đã làm ra chuyện gì Hình như danh khí không nhỏ ha Nét mặt hàng lập hiện lên một tia dị sắc Bình tĩnh hỏi Chuyện của trùng ma thì rất nhiều đó Nhưng nổi danh nhất chính là tại bốn năm trước Trùng ma lấy sức của một người sử dụng đàn trùng Diệt sát tới 7-8 vị tu sĩ kết đăng kỳ Cũng vì cuộc chiến này mà người này thành danh luôn Tu sĩ họ mẫn cẩn thận nói Hàng Lập nghe lời này, nét mặt không lộ ra chút khác thường nào, nhưng trong lòng lại đập loạn một chút. Dù là sau chuyện này với cái dị trùng ma kia liền biến mất biệt tích luôn, nhưng không nghĩ tới là qua một năm thời gian, tại xung quanh Hải dựng Kỳ Quyên đảo lại thường xuyên phát sinh chuyện tu sĩ bị giết đoạt bảo. Theo người còn sống nói, đúng là dị trùng ma kia cũng sử dụng phi trùng đầy trời, dễ dàng đem đối thủ thôn phệ sạch sẽ. Mà chuyện như vậy cơ hội cách một hai tháng lại phát sinh một lần. Nghe đồn tu sĩ chết trên tay của dị trùng ma đó đã hơn trăm người rồi, danh tiếng trùng ma đó được xem như là một hung danh ngập trời một hơi nói xong những lời này trên mặt tu sĩ họ mẫn mang một tia khẩn trương có vẻ bất an không riêng vì tu sĩ họ mẫn lão giả mặt khô gầy cùng đại hán họ tuyên cũng nuốt nước bọt khan không biết lời nói vừa rồi có làm cho thanh niên trước mắt này tức giận hay không không chừng đối phương chính là vị trùng ma kia có ý tứ xem ra ác danh của vị trùng ma này thật là không nhỏ nha không biết chưa vị đạo hữu có biết bộ dáng của trùng ma ra sao không vậy sử dụng phi trùng có giống tại hạ hay không hàng lập không có ý tức giận ngược lại cười nhẹ hỏi bổng gián ra sao hả? ta cũng chưa từng nghe nói qua, ta hình như là tướng mạo rất bình thường. về phần sử dụng phi trùng tựa hồ là một loại kim ngân lưỡng sắc phi trùng. ô, Của đạo hữu là tam sắc giáp trùng hả? sao ra tiền bối thật là không phải ma đầu nội rồi. tu sĩ họ mẫn nãy giờ áp áp úng, lúc này mới phát hiện ra chỗ bất đồng của đối phương với vị ma trùng kia, không khỏi vui mừng kêu lên. lão giả mặt khô gầy cùng đại hán hung ác, đồng thời tỉnh ngộ nhớ tới việc này, tinh thần cũng rung lên. đối phương không phải là trùng ma mạng nhỏ bọn họ càng thêm an toàn. đa tạ ba vị đạo hữu để cho ta biết chi tiết nha. tài hạ còn có chuyện bên người nữa nên cũng không có lưu dư gì nữa. bất qua chuyện hôm nay cùng tài hạ gặp qua mong rằng ba vị không nên nói cho ai biết. hàng mẫu cũng không muốn người ta nhận lầm là trùng ma mà bị người ta đuổi giết. nói vậy các đạo hữu có thể thông cảm được chứ? hàng lập ngước nhìn bầu trời, phản phất như đang tự tính toán. một lát sau mới cúi đầu nói ra làm cho trong lòng ba người lão giả mừng như điên mà trả lời điều này là hiển nhiên rồi đám người tại hạ nhất định là thủ khẩu như mình tuyển sẽ không mang đến phiền toái cho đạo hữu đâu quan đệ chúng ta xin đi trước một bước nha lão giả mặt khô gầy áp chế sự hưng phấn trong lòng có chút chờ mong hỏi hàng lập lạnh nhạt gật đầu cười ba người đối diện lập tức mừng thầm sau khi hướng hàng lập thi lễ liền vội vàng đứng lên mà bay đi lát sau tại chỗ khác trên hòn đảo ba người lão giả mặt khô gầy mang theo các đệ tử đồng môn không chần chờ mà bay khỏi đảo hướng bầu trời xanh phía xa mà nhanh chóng bay đi. Không biết từ khi nào Hàng Lập cũng đã đứng lên, ở tại chỗ không nhúng nhích mà nhìn theo, đến khi những người này độn quang biến mất trên mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Mặc dù vừa rồi nếu muốn hạ thủ lấy tính mạng của bọn tu sĩ này cũng dễ như trở bàn tay, nhưng Hàng Lập lại không có một chút ý tứ nào muốn ra tay. Hắn không phải là kẻ giết người thành tính. huống hộ có tiết lộ hành tung chỗ ở của hắn hay không căn bản cũng không sao, bởi hải vực này căn bản như Nam Bắc cách biệt với động phủ của hắn. Nếu như là tại Hải vực Vô Hải tiểu đảo gặp ba người này, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ người nào. Hơn nữa hắn sớm đã có ý định lập tức trở về phủ Bế Quan, ít nhất trong vòng 20 đến 30 năm, hắn không định rời khỏi động phủ. Ai muốn tìm hắn gây phiền toái thì cứ từ từ mà tìm kiếm ở ngoại tinh hải đi, bất quá trùng ma này đúng là làm cho hắn mang ác danh. Trừ lần đó là bất đắc dĩ hắn phải vận dụng Phệ Kim Trùng tiêu diệt cái đám tu sĩ bích vừng môn ra, từ lúc nào mà có chuyện giết người đoạt bảo, rõ ràng có người vô oán giá họa cho hắn. Điều này mặc dù không làm cho Hàng Lập giận sôi lên nhưng quả thực cũng vô cùng bực mình, nghĩ lại cừu gia của hắn tại Ngoại Tinh Hải tựa hồ cũng chỉ có Bích Vân Môn. Thực tế năm đó yêu thú cấp cao rất nguy hiểm, Hàng Lập cũng không có xâm nhập quá sâu vào khu vực biển sâu của Ngoại Tinh Hải, cũng chỉ là ở bên ngoài một chút, không ngừng dùng ngay thường thảo dụ yêu lấy Đan. Kết quả một lần, hắn vừa mới vây khốn một con yêu thú cấp 7, vừa lúc chứng kiến một đội ngũ chừng bảy tám vị tu sĩ kết đăng Kỳ bay tới. Đối phương cù ngạo, tự xưng là tu sĩ Bích Vân Môn, nổi lên lòng tha muốn giết người đoạt bảo. Hàng lầm không thể làm gì khác hơn là thả ra hơn 10 vạn con phệ kim trùng ra tiêu diệt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, một khi đã động thủ tốt nhất là giết người diệt khẩu. Nhưng không nghĩ tới, mặc dù tiêu diệt đại bộ phận tu sĩ, nhưng lại có một tên tu sĩ kết đang hậu kỳ có một cổ bảo hộ thân uy lực không nhỏ. Kết quả thừa dịp hắn không để ý, phá tan vòng vây của đàn phệ kim trùng, may mắn thoát nạn. Hàng Lập đương nhiên biết Bích Vân Môn này là một trong các thế lực lớn ở Kỳ uyên Đảo. Hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm xong vào biển sâu, tránh né đại địch vượt kết này. Lại nói coi như là hắn gặp may, sông sáu mấy năm tại biển sâu, hắn cũng không có gặp một con yêu thú cấp 8 nào. Nguy hiểm nhất là một lần dẫn tới một đám yêu thú cấp 7. Mặc dù làm cho hắn luống cuốn tay chân một trận, nhưng sau khi phệ kim trùng, pháp bảo đều xuất ra, liền bình yên vô sự mà đánh ngang tay với chúng. Trải qua việc xác mấy năm này, Cuối cùng hắn cũng thu hoạch được mấy trăm khối yêu đan cấp 7, cũng đủ dư để luyện chế đan dược, mà các loại tài liệu yêu thú cũng tích trữ cả đống. Lúc này hắn mới dứt khoát theo đường cũ trở về, nhưng mới từ biển sâu trở về, khi trải qua hải vực này vô ý phát hiện một con lưu ly thú, Hàng Lập đương nhiên không có ý buông tha, liền bay trận đem nó tiêu diệt. Kết quả là không nghĩ tới, lại đưa tới ba người lão giả mặt khu gầy, lại cực kỳ kinh hoàng kêu hắn là trùng ma. Điều này tự nhiên làm cho Hàn Lập buồn bực vô cùng, hiển nhiên nghi ngờ lớn nhất chính là do Bích Vân Môn tìm không ra hắn, mà vừa lại biết hắn sử dụng khu trùng thuật cùng thanh trúc phong vân kiếm, lúc này mới thổi gió đốt lửa tạo ra một tên trùng ma. Không hề nghi ngờ đối phương chẳng những muốn phá hư thanh danh của hắn, làm cho hắn không có chỗ dung thân tại ngoại tinh hải, còn muốn dụ dỗ bức bách hắn hiện thân, thậm chí phái người giả làm hắn giết người đoạt bảo, nhứt cử lưỡng tiện. Đáng tiếc mấy năm nay hàng lập đều ở tại khu vực biển sâu, bọn chúng hiển nhiên uổng phí công sức. Bất quá nói tới đây, hàng lập cũng có chút nghĩ không ra tìm một vị tu sĩ cao cấp cũng tinh thông khu trùng thuật không phải là chuyện nhỏ thậm chí tìm một ít phi trùng cùng loại với phệ kim trùng cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng nếu thật sự là người của bích vân môn dở trò quỷ tại sao lại giả trang người khác sử dụng kim ngân phi trùng mà không bắt trước hắn dùng tam sắc phệ kim trùng tên tu sĩ kết đang kỳ trốn về kia trung quy sẽ không sai lầm ở điểm này được phải biết rằng ở thời điểm trước khi phệ kim trùng tiến hóa là việc trước khi đến ngoại tinh hải chẳng lẽ là là mấy lão quái vật ở hư thiên điện truy tung tới đây nghĩ tới đây trong lòng hàng lập bỗng rùng mình thân sắc không khỏi đại biến nếu thật sự đúng là như vậy tình huống thực sự là không ổn trầm ngâm tại chỗ trong chốc lát hàng lập đột nhiên giẫm chân không chút dấu hiệu chợt bay lên không sau đó hắn hóa thành một đạo cầu vòng hướng về phía vụ hải tiểu đảo mà phá không bay đi trong động quan thân sắc hàng lập như thường khóe miệng hàm ẩn một tia cười lạnh mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận chuyện trùng ma mặc kệ là bích vân môn đang làm trò quỷ hay là những lão quái vật kia nghĩ là muốn buộc hắn hiện thân cũng không cần quá để tâm tới, bởi vì tình hình của ngoại tinh hải, cung chuyện tham uyên yêu thú trở nên có chút quỷ dị, mà hắn vốn cũng định trở về Đông Phủ, nên nhân tiện khổ tu một ít năm tháng không ra ngoài, nhờ đó có thể một mũi tên hạ hai con chim mà né qua cái giai đoạn nguy hiểm này, mà chỉ cần thu vi của hắn tăng tiến, cho dù cái mang cái hùng danh hách, hách này, thì có ai có dũng khí dám bắt hắn? Tu tiên giới vốn là cường giả mới có quyền nói chuyện, ôm loại ý nghĩ này trong lòng hàng lập không có bất cứ cái gì chần chừ một đường bay thẳng. Cùng lúc đó, tại một không gian mật thất thuộc Hắc Thạch Thành tại kỳ uyên đảo, đây có hai người ẩn tại một nơi bí mật, đang thần bí nói chuyện với nhau. Trời quýnh, hiện tại cũng đã qua hai ba năm rồi, phương pháp của người có vẻ không dùng được. Tại hạ cũng không thể chờ ở chỗ này hao phí thời gian 7-8 năm mà chỉ chờ cái tiểu tử này mắc câu được. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, rất không kiên nhẫn nói. Liệu đồ hữu nè, việc này cấp bách là không được. Thần thức của người không phải là mỗi ngày đều quét qua các ngóng ngách của Hắc Thạch Thành sao chứ Tiểu tử nọ nếu như cải trang tiếng vào thành này á, nhất định sẽ không qua được mắt của Quân đâu." Thanh âm người kia có chút khàn khàn trầm giọng nói, chủ nhân của thanh âm đầu tiên rõ ràng chính là cực âm Tổ sư nhiều năm không gặp. Hắn lúc này bộ dáng vẫn là một người trung niên khuôn mặt tái nhợt, chỉ là thần sắc âm trầm cực kỳ, trong mắt ẩn hiện một tia bất mãn. "Nếu <cười> mẫu dựa theo phương pháp của Tài quân, phải dạy tên đệ tử giả mạo tử tử kia với người đoạt bảo khắp nơi." Như là không có chút hiệu quả nào Không phải là tài huynh có mục đích khác chứ Cô y dấu giếm chi gì Điểu mẫu cũng không tin Một cái bích dân mông lớn như vậy Tìm một tu sĩ kết đăng kỳ lại khó khăn đến như thế Vẻ mặt cực âm lão tổ không đồng tình nói <cười> Lời này của điểu huynh thật quan buổng cho tài hạ quá Tề mẫu cùng điểu đạo hữu tương giao cũng không chỉ một hai năm Lẽ nào tài hạ là người như thế Huống hồ vốn bổn môn cùng tiểu tử nọ có thâm cừu đại hận Nên sẽ không buông tha việc truy bắt người này đâu chủ nhân của thanh âm khang khang là một vị đạo sĩ trung niên, mặc đạo bào thiêu rõ đồ án bạch hạt, vẻ mặt hơi tái, nhưng bên ngoài lại phủ một tầng hào quang sáng ngọc, nhìn cũng có vẻ khí thế bất phàm. Bao qua điệu đạo hữu nè, tề mẫu cũng rất hiếu kỳ nha, rốt cuộc tên tiểu tử kia làm gì mà chọc giận đạo hữu vậy, khiến đạo hữu không tiếp mạo hiểm lẻn vào trong thiên tinh thành, sau đó truyền tống trận đến tận đây, đạo hữu vẫn lấy cái cớ lệnh tôn chết trên tay người này, hàm hồ không nói, tề mẫu thật sự không quá tin tưởng đâu. Đạo sĩ phản phất nhớ tới cái gì đó Đột nhiên cười tủm tỉm nói Cực âm tổ sư vừa nghe đạo sĩ nói lời này Trong lòng không khỏi tức giận thầm mắng lão hồ ly Nhưng biểu tình trên mặt vẫn không có chút gì khác thường Tề quinh hình như đã nói chuyện này không chỉ là một lần Tề hạ đã sớm nói rõ nguyên nhân Là do tiểu tử họ hàng kia tại hư thiên điện Bất ngờ hạ độc thủ ám hại tiểu tôn Nên ta mới dứt định phải bắt sống hắn Mà trừ hồn luyện thần Cực âm lão tổ sắc mặt lạnh lùng nói <cười> <cười> dạ bà điểu huynh nói lời này 2 năm trước đây thì tại hạ đương nhiên rất tin tưởng Nhưng hiện tại điểu huynh sau một thời gian dài như vậy Quyền ám đảo không còn muốn quay lại Thậm chí đồng minh bên đó đang xảy ra tranh đấu cũng không có để tâm Nếu điểu huynh nói vì cháu của mình mà trả thù Thì huynh cho rằng đạo sĩ ta có thể tin tưởng hay sao <cười> Đạo sĩ khẽ lắc đầu tỏ ra nghi ngờ Hố Ngồ trong hai năm trở lại đây, ngoại trời Diệt Điểu Quynh đột nhiên đại giá quan Lâm ra thì dạng pháp môn bên kia cũng lặng lẽ cử tới một trưởng lão. Ngoài ra, ít nhất còn có hai ba gã thân phận không rõ ràng, nhưng tụi dĩ đã đặt đến Nguyên Anh Kỳ cũng thay đổi hình dạng tìm nhập vào hải dựng kỳ quyên đảo của chúng ta. Tại hạ không biết từ khi nào kỳ quyên đảo lại có mỹ lực lớn đến mức cùng một lúc thu hút sự chú ý của nhiều cao nhân đến như vậy. Chưa đến một ngày trước đây, ta mới xác nhận được tin tức rằng Những người này cũng như điểu huynh Đang truy tìm tiểu tử họ hàng có khả năng khu trùng kia Điểu huynh à Không phải muốn nói cho ta biết là những đạo hữu kia đến đây Cũng là vì muốn báo thù cho tôn tử đó chứ Đạo sĩ họ tề tự hồ như muốn chơi bài ngửa Nhìn chăm chăm vào cực âm tổ sư Mỉm cười chậm rãi nói Cực âm lão tổ trong lòng chợt rung lên Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng không nói gì Điểu huynh Hạ tất việc gì phải che giấu một cách vô vị như vậy Mặc kệ trên người hàng tiểu tử kia Có cái gì bí mật to lớn? Nhưng nếu đã có nhiều đồng đạo biết được điều này, thì có thêm tại hạ biết cũng không là nhiều, mà bớt đi cũng không lợi ích. Điệu Quỳnh cứ sảng khoái nói cho ta biết, không chừng còn có lợi hơn đó. Hơn nữa, tại hải vực này hiện nay, ngoài đạo hữu lấy thân phận đệ tử trùng ma xuất hiện, thì còn có không ít tu sĩ giả mạo người này xuất hiện khắp nơi. Rõ ràng là muốn thừa nước đục thả câu đi mà. Đạo sĩ tự hồ nhìn ra trong lòng cực âm lão tổ đang dao động, nhưng vẫn bất động thanh sắc tiếp tục thuyết phục. Hả, <cười> tệ <cười> Một khi đã biết rõ ràng sự tình như vậy thì tại sao phải hỏi tới Điểu mẫu làm gì? Cực âm tổ sư rút cuộc khẩu khí bất thiện trả lời. tại hạ tin tưởng rằng cho dù Điểu Quynh không muốn tiết lộ sự thật thì chỉ cần trong vòng nửa năm tệ mẫu cũng sẽ tra ra cái sự việc này mà thôi. Nhưng chỉ sợ khi đó không chỉ có một mình bích dân môn ta biết được sự việc đâu. Nói thật là tệ mẫu cũng không muốn chứng kiến cái tình hình này xuất hiện chỉ bằng trước tiên cùng đạo hữu thử liên thủ một lần. Đạo sĩ nói quanh co một hồi rồi cuối cùng cũng lộ ra giả tâm của mình. Cơ Cầm Tổ sư nghe những lời này thì sắc mặt âm trầm bất định một hồi lâu. Sau khi cuối đầu trầm ngâm lưỡng lự một lúc, hắn rút cuộc thở dài một hơi, cười khổ nhìn đạo sĩ thỏa hiệp nói: <cười> "Không phải điểu mổ chủ tâm lược gạt tề quân đâu, mình lúc đó cũng không thể tiết lộ bí mật này ra ngoài. Ta đã trước đây lấy tâm ma phát thể với các đạo hữu khác là tuyệt không đem việc này nói ra cho người ngoài. Bằng qua nếu trưởng lão của dạng pháp môn cũng đã truy tung đến đây thì mặc kệ dạng thiên minh cho dù có tiết lộ nhiều hay ít thì bản thân mình ít nhiều cũng đã vi phạm lời thề rồi." Ta đây cũng không phải cố kỵ gì nữa. <cười> cũng đúng, nếu giờ này vẫn còn quan tâm đến lời thầy hay sao chứ? Tề Mẫu đã từ lâu không để đến điều này rồi. Tâm ma một khi có linh thì các môn phái tu luyện ma cộng như chúng ta chẳng phải đã chết quá nửa rồi sao? Đào Sĩ vừa nghe cực âm nói xong thì mặt tỏ ra vui vẻ, vỗ tay cười ha hả nói: "Tôi ta cũng không để tâm đến cái vị là tâm ma, nhưng nếu sự tình này quá nhiều người biết được thì ngay cả hấp cạn cũng chưa chắc được nữa."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 Cự Câm Tổ sư thẳng nhiên hỏi ngược lại: "Không sai, xem ra lời của Điểu Quỳnh là thật rồi, Điểu Quỳnh che giấu điều này thật sự là sâu quá mức nha. Bảo vật này xuất thế đã lâu như vậy mà bên ngoài thịnh không thấy có lời đồn đại nào, Tề Mẫu cũng có vài phần bội phục đó. Nếu qua nếu Điểu Quỳnh cho ta biết sớm, Tề Mẫu nhất định sẽ phái ra nhiều nhân thủ hơn rồi, không chừng sớm đã tìm ra tiểu tử nọ rồi." Đạo sĩ mặc dù mừng như điên nhưng trong tâm cũng có vài phần oán khí. "Đạo hữu nói nghe thật hay quá, sự việc này đâu có thể tùy tiện tiếp lẩu được chứ?" điểu mẫu có thể che giấu sự việc một thời gian dài như vậy nếu không phải có kẻ phong thanh tiết lộ thì điểu mẫu sẽ không dễ dàng nấu ra như vậy đâu người biết việc này càng ít càng tốt cơ cam tổ sư cũng không có tức giận giải thích Điểu huynh nói cũng phải nếu tệ mẫu biết được cái tin tức này cũng tuyệt không nói cho nhiều người biết đâu để mất công đòi hỏi phân chia bảo vật nữa đạo sĩ gật đầu đồng ý nói bất quá hôm nay tin tức này rốt cuộc cũng không thể che giấu được nữa rồi Thông tin bảo vật xuất thế xem ra đã bị tiết lộ ra ngoài rồi Cực âm tổ sư Gia mặt nhăn nhúm Trên mặt hiện lên một tia không cam lòng <cười> Điều huynh nên biết là Trên đời này căn bản không có cái gì Mà có thể che giấu mãi được đâu Cái kim trong bọc thì lâu ngày nó cũng lòi ra thôi Thôi tệ mẫu trước hết xin cáo từ Tớ cũng nên trở về phái thêm nhân thủ Cạnh tranh với người khác để tìm tiểu tử này Tề đạo sĩ thoáng nói một câu Rồi đứng dậy cáo từ Nét mặt vẫn còn vẻ kích động cực âm tổ sư cũng không tỏ thái độ muốn lưu khách, liền ôm quyền tống tiễn đạo sĩ ra cửa phòng. cực âm tổ sư quay trở lại ngồi yên lặng trên ghế, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. xem, xem ra một khi có chữ lợi trước, trước mặt, đối phương, phương lập tức hấp tấp tỏ rồi dễ lồ lắng, lắng hơn cả bản thân mình nữa. xem ra đem sự tình của trong hư thiên điện nấu ra cho đối phương cũng không phải là sai lầm. tiểu tử hạng Hàng lập kia cũng không biết Đã ẩn trốn ở địa phương nào mà đến cả ta cũng không thể phát hiện ra. nếu không phải hắn trước đây từng giết tu sĩ của bích chân môn này. Thì ta, ta cũng, cũng nghĩ lãng đã, đã dùng cái kim thiền, thiền thoát sát mà lãnh đi yêu thú đảo khác rồi Như nay thời gian không đợi người Ta chỉ có thể, thể tạm, tạm thời mượn thế lực địa phương là bích dân môn Rồi tính từng bước tiếp theo Cược âm tổ sư âm thầm tính toán lợi hại trước sau một hồi Rồi thở dài một hơi Trong phòng lại yên tĩnh không một tiếng động Tại phía trên hải vực Một thanh niên mặc áo xanh tướng mạo bình thường Đang lạnh lùng nhìn mấy tu sĩ cấp thấp mặt tái xanh Không còn chút máu đang bị một mảng lớn vệ kim trùng màu bạc vây quanh. Đám mây phệ kim trùng này rung động không ngừng phát ra tiếng ầm ầm. "Trùng ma!" Một tu sĩ trung niên sắc mặt sầu thảm kêu lên. Thành niên áo xanh nghe thấy câu này thì chỉ cười lạnh hắc hắc vài tiếng, không nói lời nào mà hướng về mấy tu sĩ này chỉ một cái. Đám mây trên đỉnh đầu chợt nổi lên âm thanh như sấm, rồi rập trời rập đất sầm tới. Mấy tên tu sĩ cấp thấp mặc dù liều mạng dùng linh khí hộ thân ngăn cản, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã bị đám phệ kim trùng này vây kín, trong chốc lát mấy người này đã biến mất trên thiên gian.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 Nửa tháng sau, túi cuộc Hàng Lập đã quay trở lại hải đảo nhỏ nhiều sương mù. Mặc dù mấy năm không trở lại nhưng Động Phủ vẫn không có gì bất thường. Điều này làm cho hắn có chút thả lỏng. Hàng Lập trước tiên ở trong Động Phủ nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, sau đó xem xét kiểm tra, phân loại các loại tài liệu yêu đan trân quý nhằm chuẩn bị tốt cho việc luyện đan sau này. Hơn 10 ngày sau, thân thể và tâm trạng đều đã hồi phục. Hàng Lập mang theo toàn bộ tài liệu tiến vào đan thất. Vài năm trước,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 điều này làm cho hàng lập cực kỳ vui mừng. nếu không với mức độ trân quý của đàn dự cấp 6, cấp 7 thì cho dù hàng lập cũng không nỡ để lãng phí. sau khi luyện đan chấm dứt, hàng lập tạm thời nghỉ người một tháng. trong thời gian này, hàng lập chạy qua những trùng thất một chút. phân biệt tại hai trùng thất là tam sắc phệ kim trùng và phệ kim trùng nguyên gốc chưa tiến hóa. trong lúc ở luyện đan thất, hắn đã để cho khôi lỗi thay phiên mang nghi thường thảo để hai loại phệ kim trùng này ăn. kết quả là một tin tức không hay chút nào xuất hiện. Tằm sắc phệ kim trùng ăn ngây thường thảo tuy không có dị hại, nhưng loại cỏ này dường như đã không còn năng lực đặc thù khiến cho chúng phải táo bạo hừng phấn nữa. Ngay cả khi ăn hết sạch mà cũng chẳng xuất hiện một chút biến hóa nào. Lúc bắt đầu Hàn Lập còn tưởng rằng thời gian quá ngắn, lại thêm một số lượng phệ kim trùng quá lớn, cho nên hiệu lực của ngây thường thảo mới không rõ ràng. Cho nên mới trong nghi ngờ, hắn đã cách ly mấy trăm con tằm sắc phệ kim trùng một chỗ để chúng ăn các loại cỏ đặc biệt này, rồi hắn quan sát biến hóa tập tính của chúng. Nhưng sau mấy lần ăn xong, Lũ phệ kim trùng này vẫn giống hệt như trước đây, đến cũng chẳng thấy bất cứ phản ứng khác thường nào, điều này khiến cho Hàn Lập Phiền muộn không thôi. Hiện tại hắn có thể kết luận, nghi thượng thảo đã mất đi khả năng tăng cao số lượng sinh sản kỳ diệu đối với phệ kim trùng đã tiến hóa. Mặc dù không biết bên trong có cái gì lạ thường, nhưng không hề nghi ngờ, bây giờ hắn đã mất đi phương pháp khiến tạm sắc phệ kim trùng sản sinh nhanh chóng, lũ trùng này nếu dùng một ít sẽ mất đi một ít. Hôm nay hắn không thể làm gì khác hơn là trở về đường xưa. Dùng khôi lỗi đem ngay thường thảo đến cho lũ kim ngân sắc phệ kim trùng chưa tiến hóa ăn. Hôm nay tính tình của lũ phệ kim trùng này đã càng ngày càng táo bạo, xem ra cách lúc sinh sản không xa nữa. Xử lý hết thảy tốt rồi, Hàng Lập mới hài lòng tiến vào bên trong bế quan thức. Hắn chuẩn bị dùng các loại đan dược này để luyện thành tầng thứ 8 của thanh nguyên kiếm quyết, nhanh chóng tiến vào cảnh giới kết đan trung kỳ. Ngồi xếp bằng trên một khối bộ đoàn, Hàng Lập từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình thuốc đã sớm chuẩn bị sẵn Tiếp theo lấy ra một viên màu hồng giống như một viên đang dược lông nhãn, đưa vào miệng rồi ngửa đầu nuốt luôn. Cảm nhận trong bụng bắt đầu có chút nóng lên, Hàng Lập nhớ kỹ kiếm quyết tầng thứ 8 rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời gian như thôi đưa, năm tháng vô tình, Hàng Lập nhất tâm khổ tu pháp lực kiếm quyết trong động phủ, thời gian cứ thế mà trôi qua. Cái loại việc dùng đang dược không ngừng rồi lại không ngừng luyện hóa dược liệu thực sự là cực kỳ buồn tẻ, vô vị. Cũng may Hàng Lập một khi nghĩ đến công pháp đại thành thì sẽ có đủ thực lực tự bảo vệ bản thân. Có suy nghĩ như vậy nên hắn cũng không thấy quá buồn phiền. 15, 16 năm đảo mắt đã qua, Hàn Lập rốt cuộc phá tán chướng ngại của kết đan trung kỳ, tu thành tầng thứ 8 của Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Hắn cực kỳ hưng phấn nhưng cũng không vội vàng xuất quan, bởi vì đang dược trong tay còn thừa hơn phân nữa, mà hắn đương nhiên vẫn chưa luyện hóa xong. Vì thế dù vừa tiến vào kết đan trung kỳ, nhưng Hàn Lập vẫn tiếp tục tĩnh tâm lại, ngồi xuống tiếp tục tu luyện tầng thứ 9 của Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Kiếm quyết tầng thứ 9, dù chỉ chênh lệch một tầng, thế nhưng lại khó khăn hơn vài phần. Xuân đi đông đến, thu qua hạ tới, nằm nọ tiếp nối năm kia trôi qua. Cửa bế quan thất vẫn thủy chung đóng chặt, bên trong động cũng phủ một tầng bụi đất dày. Dường như nơi đây dần dần trở thành một khu di tích mộ cổ vậy. Đây là một buổi sáng bình thường ở hải vực gần sương mù. Sáng sớm một ít chim biển bay vòng trên bầu trời ngoài khơi, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng kêu, cảnh tượng thật sự an bình.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 Mấy người này vừa bối rối bay đến đây, vừa liên tục nhìn lại phía sau, giống như là có cái gì đó đang đuổi phía sau họ vậy. Trong nháy mắt, mấy người này đã đến phụ cận của Vũ Hải. Tôn sư thúc à, phía trước có Vũ Hải kìa, chúng ta tạm thời tiến vô đó nghỉ trong chốc lát đi, nếu không không đợi những thứ kia đuổi theo, mọi người đã không chịu nổi nữa rồi." Trong năm người, một cô gái áo vàng tuổi chỉ có 15, 16 tuổi, có chút thở hổn hển mà hướng trung niên nhân nói. Cô gái này có khuôn mặt tròn tròn, mắt to đèn nháy, một bộ dáng rất trẻ con, có vẻ hết sức xinh xắn đáng yêu. Nhưng giờ phút này Mặt nàng lại đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trông giống như pháp lực đã hết sạch rồi vậy. Cái này Trung Niên Nhân nghe vậy sửng sốt, nhìn ba tên nam tử ở phía sau, phát hiện tình hình của bọn họ mặc dù tốt hơn một chút, nhưng đã chẳng còn vẻ khỏe mạnh nào nữa. Được rồi, đến giờ vụ hải hồi phục lại một chút pháp lực rồi lập tức rời đi, cho dù chúng ta đã bỏ qua tên này một chút khoảng cách rồi, nhưng hắn ta sẽ đuổi theo không chết không thôi đâu. Hãy cẩn thận một chút, nếu thật sự bị đuổi theo thì sống chết của chúng ta thật sự khó nói đó nha. Trung niên tu sĩ trần trừ rồi lại liếc mắt nhìn về phía sau một cái mới miễn cưỡng đáp ứng. Lời này nhất thời khiến cho mấy tên nam tử trẻ tuổi đều lộ ra vẻ vui mừng. Tù vì mấy người bọn họ thực sự nông cạn, có thể không dừng mà bay tới tận nơi đây thực sự là miễn cưỡng rồi. Cho dù là biết rõ bây giờ dừng lại là việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn họ đã bất chấp chuyện này rồi. Phương hướng biến đổi bay đến hướng vụ hải. Sương mù nơi này thực sự là nông đậm, nếu không chừng chúng ta ở chỗ này có thể trốn được sự truy đuổi của tên đó cũng nên đó một thanh niên tráng kiện khoảng 20 tuổi vừa tiến vào trong vụ hải vừa mừng vừa sợ nói: đừng vọng tưởng, mặc dù không biết đối phương dùng biện pháp nào có thể theo sát chúng ta hay không, nhưng chút sương mù này sao có thể giấu giếm được chứ? Mọi người chú ý một chút nha, xem phía dưới có đang ngầm gì đó để nghỉ chân hay không, rồi sau đó ngồi xuống hồi phục pháp lực, vì vậy tốc độ hồi phục pháp lực sẽ nhanh hơn một chút đó. Trung niên tu sĩ bác bỏ không chút khách khí, làm cho trên mặt thanh niên tráng kiện hơi đỏ lên, dẫn đầu phóng xuống phía dưới, còn mấy người khác cũng không chậm chạp đã bám sát theo sau. Ồ trong này có một hòn đảo Một lát sau thiếu nữ hoàng sam kinh ngạc hô lên Không cần nữ nhân này nhắc nhở Mấy người khác cũng đều thấy rõ dưới màn sương mù dày đặc này Là một hòn đảo nhỏ Cho nên không khỏi chăm chú nhìn xuống Nơi này sẽ không có yêu thú nào khác chứ Một nữ tử tướng mạo bình thường mặc váy màu lam Có chút sợ hãi nói Hẳn là sẽ không có chuyện gì xảo hợp như vậy chứ Huống chi chúng ta bây giờ cũng bất chấp rồi Nào nhanh lên cùng đáp xuống dưới rồi hồi phục một chút pháp lực đi Trung niên nhân bắt đầu có chút do dự Nhưng sau đó bình tĩnh lại quyết định đi xuống Những người khác thấy vậy nên cũng không nói thêm gì nữa Đồng loạt nhẹ nhàng hạ xuống đảo nhỏ Nơi này hình như linh khí cũng không tệ đó Chúng ta đến chỗ đó ngồi xuống đi Người trung niên nhân hai chân vừa rơi xuống đất Nhân tiện thả ra thần thức để cảm ứng một chút tình huống trên đảo Sau đó vui mừng lẫn sợ hãi chỉ tay nói Chỗ hắn chỉ đúng là một ngọn núi nhỏ duy nhất trên hòn đảo Những nam nữ này vừa nghe lời ấy tinh thần không khỏi rung lên